Roky xin mến chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại bộ truyện thiên quân dị thú Tập 11 trên kênh youtube Mày Chuyển Diễn đọc Roky Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Coi mình ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 11 Trường 138 Lục sơn nắm chặt bùa lớn Lúc có một con dị thú ngoi đổ lên Hắn ta gầm nhẹ một tiếng Trực tiếp vùng bố lên Đập thẳng vào đầu dị thú đế nát Nơi này cũng sắp sâu lên rồi Có người điều khiển súng máy, phát hiện súng máy không có đạn. Không thể nào ngăn cản dị thú. Khi dị thú đi lên, dọa hắn tàng ngã ngồi dưới đất. Một mũi tên xe gió bay đến, đâm xuyên qua đầu dị thú, cứu được người này sống sót. Đồng thời, lại có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Một người sống sót bị dị thú, đánh ngã nhào xuống đất. thân thể bị mong vúc của dị thú trùng trùng điệp điệp, đè ép đến nổ ngực. Không kịp nghi cách cứu viện. Trọng chốc lát, liền bị dị thú gạo cắn. Toàn thân huyết nhục bầy nhầy Lỗ hỏng càng ngày càng nhiều Càng ngày càng khó phòng thủ Ngày sau đó càng nhiều dị thú sông lên Tình huống hiện trường Có chút hỏng mét Chủ Thế Thừa thi trên năng lực Trong chốc lát Mười mấy thanh trị thủ ở bên hồng Theo sự khống chế của Chủ Thế Thừa bay ra Trên không trùng xẹt qua từng đạo kim Quang Lấy tốc độ cực nhanh Săn giết dị thú dựa vào nhau làm thanh vong tròn Chủ Thế Thừa hồ Người sống sót phổ thông Cầm trong tay súng ống Không ngừng bắn Cho dù bọn họ không có bất kỳ thực lực gì nhưng cho tới bây giờ Ở trong tình huống này Bọn hắn đều biểu hiện ra tinh thần Rất là dũng cảm Vương đại bảo Cảm răng Rốt chốt lưu đạn Ném ở phía bầy dĩ thú Sụt dành chết đi Một tiếng nổ mạnh Đá người của chú tự bất loạn Dựa vào nhau Người sống sót bình thường Ở trong phòng trong cùng Cầm trong tay súng ống Bắn vào dĩ thú phía bên ngoài Mà giác tinh giả với liệp sát giả Lấy hai người làm một tổ hợp Vây thành một vòng ngoài Hai vị liệp sát giả kẹp lấy một vị giác tinh giả Kể cả giác tinh giả phụ trợ Như diêu tuyết cũng đều giác nhập trong chiến đấu Tùy nói năng lực của nàng chỉ là phụ trợ Nhưng lực lượng cùng tốc độ của nàng Vẫn như cũ, rất mạnh Đối phó với những dị thú kia Vẫn còn dư thừa sức Đóng chết Theo dị thú xuất hiện càng ngày càng nhiều Chú Thế Thừa triệt đẻ điên cuồng Điều khiển càng nhiều phi giao Tuy nó hẳn tả là giác tình giả cấp 3 Nhưng lúc điều khiển phi giao Cũng tiêu hào tinh thần lực Cùng thể lực to lớn chưa nói chỉ là bây giờ điều khiển nhiều phi giao như vậy Lập tức Tàn hành phi giao không ngừng Một đầu lại một đầu dị thú bị sỏ truyền Ẩm vang ngã xuống đất Mà Chú Thế Thừa chán đầy mồ hôi Tác chiến cường độ cao Làm cho tinh thần cùng thể lực của hắn Tiêu hào cực nhanh Nhưng bất kể như thế nào, hắn không thể từ bỏ. Khu tập trung yếu loạn, các tỉnh giả bên trong khu tập trung yếu loạn, chủng loại năng lực phong phú, có người có thể làm cho năm đống hóa to ra, vùng năm đống to lớn nghiền ép lấy dị thú vọt tới. Có người còn làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng, trưởng ẩn dưới mặt đất, dây leo từ dưới mặt đất mọc lên, bọc lấy dị thú, sau đó dị thú sống sờ sờ bị đến chết. Có người có năng lực điều khiển côn rối, Mời ngón tay lan tràn ra những sợi tơi tròn suốt thao túng dị thú Để chúng nó can xé Đồng loại ở bên người Đủ loại năng lực kỳ lạ Đích thật mang đến phiền thoái cho các dị thú Nhưng mà hiện tại số lượng dị thú nhiều như vậy Ở trước mặt hết thay đều rất nhỏ yếu Sau một lúc lâu liền đã có xuất hiện thương vòng Ngay cả trên người Lục Sơn và Trần Quân Trên người bọn họ đều có vết thương Bọn họ là liệp sát giả Nhất định về cận chiến Đồng thời phải che chở xác tình giả thi trên năng lực Lúc có dị thú vọt tới Nhất định phải ngăn cản phía trước Cũng may bây giờ Dị thú vây quanh đây cũng đều là dị thú hỏng huyết Cùng với dị thú cấp 1 Thời điểm khi xuất hiện dị thú cấp 2 Nên sẽ bị chủ thế thừa Dùng phi đao giết chết Dù sao khi dị thú cấp 2 số lượng quá nhiều Phòng tuyến liền sẽ bị sông phá Chỉ là coi như vậy Nhưng cũng không có biện pháp nào khác Kết quả sau cùng cũng là một dạng thôi Lúc này Lâm Phạm giết chết con dị thú cấp 3 cuối cùng Trong 4 con dị thú xuất hiện Hắn nhìn về phía tường trong Thịnh lình phát hiện ra Không ngừng có những con dị thú khác Bò qua người của nó Bò vào trong tường trong Còn mẹ nó Sau khi tìm điểm Lâm Phạm nhanh chóng hướng về phía bên kia tiến đến Huy động cánh đẩy Hỏa diễm trong nháy mắt Bác trùm thân thể của con dị thú đó Trong chốc lát Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực Nhưng dị thú muốn leo lên trên quyết định phải đi qua hỏa diễm thiêu đốt. Mà hỏa diễm của hắn nhiệt độ rất cao, cũng không phải là chuyện đùa. Coi như cuối cùng của thể sống sót lên phía bên trên, sợ cũng đã không còn có sức chiến đấu nữa. Lâm Phàm sử dụng hỏa diễm đốt đống thi thể tất đống thành than lầu. Nàng cho tưởng ra phía trên rạng bất áp lực, còn hắn ở phía dưới tiếp tục hấp dẫn lực chú ý của các dị thú. Sau khi hắn làm xong những chuyện này, lão thú cô trí tuệ đều khiển dị thú Biết nhân loại đành khó giải quyết Phương giả Chuyển lấy một tiếng gạo thét Lít nhà lít nhít các dĩ thú Dừng nách công kích Mà mắt lòm lòm nhìn chầm chầm lâm Phàm Từng ánh mắt kia đều là những ánh mắt hung lẻ Bất kể ai bị nhìn như vậy Đều sẽ có cảm giác toàn thân rét run Nhìn cái gì vậy Ai sợ ai Lâm phạm thức giận gạo lên Hỏa diễm tập trung ở trên quyền đầu Biến thành một quyền đầu hỏa diễm Hắn không nói một lời nào Nhưng cũng có thể cho người khác nhìn ra Hiện tại hắn đang rất vẫn nổ Trong nhai mắt Số lượng lớn dị thú phổ thiền cái địa Hướng về phía hắn vọt tới Phong tỏa tất cả đường đi của Lâm Phàm Trong chớp mắt Nên em Lâm Phàm bao phủ lại Dị thú trồng chất như là núi nhỏ Trên tường trồng Đám người phát hiện ra Số lượng lớn dị thú đang giảm dần Sau khi đám dị thú rút bớt đi Tranh thủ thời gian nhìn về phía dưới Thành linh phát hiện ra các dị thú Đều tập trung ở nơi đó Thậm chí như một tòa núi nhỏ Trồng chất dị thú vậy Lâm Phàm ngực ngơi đâu Chú Thế Thừa trưởng mắt Khẩn trường la lên Không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm Làm cho rất lo lắng Thậm chí có loại cảm giác hỏng bét Đó chính là Lâm Phàm khả năng Bên các dị thú nuốt lấy rồi Trả lời ta Lâm Phàm Hãy nhìn thấy mấy chỗ Thi thể dị thú chất đống như một cầu thang Đang bị thiểu đốt Cũng đã hiểu vì sao không có dị thú sổng lên Nguyên lai đã bị lâm phạm phá hỏng rồi Lục sơn mang theo thương thế Nắm chặt nắm đấm Không thể nào Rõ ràng mạnh như vậy Tuyệt đối không thể chết ở trong miệng của dị thú Đột nhiên có người kinh hồ Tăng ơi nhìn xem Dị thú chồng chất thành núi nhỏ Có một đoàn lửa cực nóng bạch diễm đốt cháy lên, xuyên thấu qua dị thú, chực để bạo phát đi ra. Núi nhỏ dị thú sụp đổ, trọng chất phi trên, các dị thú thảm liệt gào thét, nhanh chóng chạy đi. Còn những dị thú không thể chạy đi thì bị ngọn lửa thiêu đốt thành cặn đen. Theo sự sụp đổ, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Lâm phàm toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Một tay nắm một thi thể dĩ thú Đã bị thiêu thốt cháy đèn thùi Nằm con tay bóp lại Rắc một tiếng Đem đầu của nó bóp nát Tiện tay ném qua một bên dị thú Các người chỉ có chút năng lực đấy thôi à dị thú mạnh ở đâu rồi Ra đây đi Đây chính là hình tượng chính sĩ mạnh mẽ Bị dị thú bao trùm Hắn cũng không mảnh manh có việc gì Thiết đầu công Thiết bố xàm Há lại chỉ là hư danh Lấy nhục thân của hắn bây giờ Những dị thú này đều không có khả năng tổn thương Hổng hết dị thú bình thường một cạn hắn Còn phải nhìn xem hàm răng của nó Có đủ cưng rắn hay không Thật là mạnh Lâm ca thật là mạnh Vương Đại Bảo nhìn Lâm Phạm dùng mái vạn phần Trong hông mắt bốc lên ánh sáng Bọn chú Thế Thừa cũng như vậy Tận thế đã trôi qua 10 năm Hắn đã gặp qua rất nhiều giác tỉnh giả Nhưng chưa từng thấy qua Người nào hung mãnh như vậy Kể cả như hắn có thể điều khiển nhiều phi đào, đã muốn mạnh đến cực hạn rồi. Nhưng mà hỏa diễm của Lâm Phàm lại là vĩnh viễn không có gì dập tắt. Cho dù đến bây giờ, đều không có yếu đi, mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phạm, đi lên đi! Chủ thấy thử hồ. Lâm Phàm đưa lưng về phía bọn hắn, không nói gì, đưa tay lắp lắc Ý tư rất rõ ràng, không cần. Càng sĩ thú gẳng nhẹ, không có công kích. Tất cả nhân loại trong tưởng trong đều không thể hấp dẫn chúng nó. Chỉ có người đang toàn thân thiêu đốt hỏa diễm kìa mới là mục tiêu của bọn nó. Lúc này, một đầu dị thú trông như trâu nhưng có gian của một con ếch. Nẹ bước trần sắc bén, nhanh chóng xuyên thẳng qua đám bảy dị thú không ngừng hướng về phía lâm lâm phẳng tới gần. Toàn thân nó là cơ bắp màu đỏ, cường tráng không gì sánh được. Phịch một tiếng. Từ trong quần thể dị thú nhảy vọt lên. Huy động lợi trảo, sắc bén, trục vào lâm phàm Tới là dị thú gì vậy? Chú Thế Thửa chấn kinh Cái dạng dị thú gì Hắn đã từng gặp rất nhiều dạng dị thú Nhưng chưa từng thấy qua loại dị thú này Không có bất kỳ đường vân nào Không có đại biểu là dị thú cấp mấy Thế nhưng Lực bộc phát này cùng tốc độ này Rõ ràng không phải hồng hết dị thú bình thường Có thể so sánh Bọn Lục Sơn cũng lại như vậy Chưa từng bao giờ thấy qua Cách một tiếng Lâm Phạm động cũng không động Dị thú mỉnh trâu Vừa muốn tới gần Chỉ thế Lâm Phạm mở bàn tay Bắt lấy đầu của nó Bỗng nhìn hướng về mặt đất nhấn một cái Vịch một tiếng Đầu con dị thú nổi tung Thân thể nằm im không có động tính Hình thù như vậy Thật là thứ đồ chơi kỳ quái Trông giống y hệt zombie Ở trong phim hành địa cầu hắn đã xem qua Không có quan tâm nhiều Không có quan tâm có phải hay không hiện tại cũng không quan trọng khi bọn dị thú phổ thông không có tấn công nữa hắn liền trăm phần xác định một việc lạo trù nói dị thú của trì não thật sự là tồn tại dựa theo tình huống trước mắt mà nói dị thú của trì não không để cho phổ thông dị thú công kích nữa mà là đem hắn vây vào ý tử rất rõ ràng chính là muốn diệt hắn đi cuối cùng mới có thể đối phó những người trong tưởng trong rất nhanh Hẳn thấy được nguyên nhân dị thú hỏng huyết bình thường chờ đợi Nguyên nhân là Đang chờ dị thú lợi hại đến Bên kia xuất hiện mấy chục con Dị thú cấp 2 Lại còn có thêm 10 con dị thú cấp 3 Trận thế rất hoành tráng Một khi để bọn dị thú này đánh vào bên trong tường trong Tuyệt đối sẽ có thể giết đi Một khu tập trung cỡ nhỏ Cái gì đây Chỉ có những thứ này thôi à Hẳn đã chuẩn bị tốt Để đối mặt với dị thú cấp 4 Tuy nói khi đó chính là một trận chiến cực kỳ khủng bố ác liệt Nhưng nếu như cẩn thận Trước khi giết chết dị thú cấp 3 Tăng lên thuộc tính Từ đó phản sát dị thú cấp 4 Cũng không phải không có cơ hội Chẳng qua Vì sao lại không có dị thú cấp 4 Cái này theo Lâm Phạm thấy Rất có thể là khu tập trung Hưng Dương Cùng khu tập trung Diêm Hải Rất khó khăn có thể công phá Cần đại lượng lớn Dị thú cấp bậc cao tiến công Do đó không thể nào Hơn dị thú cấp 4 đây được. Nghĩ đến đối phó một khu tập trung cỡ nhỏ, điều động một chút dị thú cấp 3 khẳng định đã đủ rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp phải cộng rồng cứng. Đúng như hắn đoán, bây giờ khu tập trung Hưng Dương cùng khu tập trung Diêm Hải đang có chiến đấu rất khốc liệt. Lâm Phàm huy động đường đào hỏa diễm, từng dứt của hỏa diễm rất muộn. Động tác của hắn nhẹ nhõm tiêu lộ ra mấy phần tùy ý. Vô hình trung tạo giả áp bách đối vị sĩ Tú hỏng huyết và dĩ thú yếu hơn đối với Lâm Phàm đã tăng lên mọi phương diện bọn chúng làm sao có thể chống đỡ nổi nếu cô giáo sư chuyên gia chuyên môn nghiên cứu giác tỉnh giả cùng lớp tác giả biết được hắn có thể có điểm tiền hóa mỗi lần thêm điểm phương diện 3 trường sẽ tăng lên thì tuyệt đối sẽ kinh hồ người con mẹ nó thế này gọi là giác tỉnh giả cấp 3 sao toàn diện 3 chiều quá cao cấp tỉnh thần đạt từ 67 đều không tính đến nhữngghê khác Vậy thì có thể xem như là giác tỉnh giả cấp 3 Thế nhưng cái này sau có thể Có người trở thành giác tỉnh giả Sau khi ăn huyết tình cùng thịt dị thú về sau Phương diện tinh thần sẽ không tăng lên nữa Năng lực mãi mãi cũng chỉ là như vậy Dù hắn Thật sự trở thành giác tỉnh giả cấp 3 Nói thật Cũng linh gọi là liệp sát giả cấp 3 nữa Dị thú cấp 3 cùng cấp 2 Xuất hiện ngầm thét Điên cuồng vọt tới Lầm phàm thở sâu Hai con người bị ngọn lửa bao trùm Hiển hiện tình quang Không có suy nghĩ nhiều Nâng đào phóng giả Trực tiếp đại khai sát giới Cái gọi là dị thú cấp 2 trong tay hắn Chẳng khác gì dị thú hỏng huyết bình thường Về phần dị thú cấp 3 Cũng như vậy đi Hắn không phải liệp sát giả Cũng không phải xác tình giả đơn giản Mà là một chiến sĩ toàn diễn chân chính Lâm phạm tự như là Chiến thần hỏa diễm Ở trong tay dơ chiến đao hỏa thần xé rách thân thể của dị thú. Dù là dị thú cấp 3 có thể dùng lợi trảo sắc bén cứng rắn ngăn cản một đao, nhưng mà lực tổn thương ngọn lửa màu trắng này cũng không phải vận chúng có thể ngăn cản. Khi hỏa diễn bùng lên, lực phá hoại cũng tăng vọt. Lục Sơn đi đến bên cạnh chủ thấy thừa. "Lão chùa, ngươi có thể làm được giao loại tình trạng như này không?" Lão chủ giật kinh ngạc nói. "Ta không biết vì sao ngươi lại muốn hỏi như vậy, nhưng tao biết Người đây đang định xỉ nhục ta đây à Người biết rõ ta là không được Vì cái gì cũng muốn hỏi Lục Sơn không có giải thích Mà chỉ chầm mặc xem tình huống Một đầu một đầu dị thú lại bị xe nát Cấp 2 đã như vậy Cấp 3 cũng lại như thế Trong tay hắn liền giống như không có tồn tại giai cấp vậy Bọn hắn có thể bảo trì chấn định Không có nghĩa những người sống sót khác Có thể bảo trì chấn định Quá mạnh, đây chính là thần ở trong nội tâm của ta Chết mẹ rồi Cố lên, giết hết bọn chúng Lung hăng, đánh chết bọn chúng đi Lâm ca, Lâm ca, Lâm ca Mọi người đây đều biết Trải qua chân chế năng này Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Từ nay về sau, Lâm Phàm chính là Người đứng đầu của khu tập trung yếu loạn Cho dù là người quản lý là chú thế tửa Uy tín đều sẽ không bằng Lâm Phàm Tuyệt đối Nói một không hai Không ai dám cam đảm phản kháng Lâm Phàm đang mạnh lên Ở trong chiến đấu không ngừng Mà mạnh lên Mỗi khi hắn sân giết một đầu dị thú cấp 3 Ngay tại chỗ hắn thêm điểm Tăng lên thuộc tính 3 chiều Thể chất tăng lên Lực lượng được tăng cường Nhanh nhẹn tăng lên Tốc độ lại càng nhanh Tinh thần tăng lên Đối với năng lực thức tỉnh Lại khống chế cùng uy lực lại cảm mạnh Dị thú trì não không chế tấn công khu tập trùng yêu hoàng Lại có chút đơ ra rồi Tình huống nằm ngoài dự đoán của nó Theo lý thuyết Nhân loại không có khả năng đối mặt với nhiều dị thú như vậy Coi như đối phương thức tỉnh năng lực là hỏa diễm Cũng vô pháp trẻo chống đến tận bây giờ Dị thú trí não tấn công khu tập trung yêu loàn Có một loại sóng điện nào đó Liên lạc với dị thú trí não ở nơi khác Mặc dù cách rất xa Nhưng có thể đem tin tức bên này chuyển qua chuyển lại Bởi vậy nó đang xin dị thú trí não cao cấp hơn Điều động thêm quân đến cho nó Nhưng mà phản hồi lại là cự tuyệt Khu tập trung yếu loạn Không phải mục tiêu tấn công quan trọng Của dĩ thú trì não Chỉ là tiện thể mà đánh thôi Một lát sau Theo một hỏa hồng đao quang hiển hiện Cuối cùng một đầu cấp 3 dĩ thú cuối cùng Bị xẻ nứt Thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất Còn nữa không Đầm phàm lưng đào gầm lên Trấn nhiếp toàn trường Linh nhà ninh nhít các dị thú Mắt lòm lòm nhìn chầm chằm lâm phàm Chỉ là không có dị thú trì não chỉ huy Bọn chúng cũng không có dám hành động Lâm Phạm biết Dòng lũ dị thú cũng không có kết thúc Hàn giết chết dị thú Chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi Đối với toàn bộ quần thể dị thú mà nói Chỉ là một góc có băng sơn Nhưng khi Sàn giết mấy chục con dị thú cấp 2 Mười mấy đầu dị thú cấp 3 về sau Trạng thái tinh thần của hắn Đạt tới tình trạng tốt nhất Hàn nhất định phải đem dòng lũ dị thú này Dọa lùi lại Đạo chủ, chính các người giữ vững ta đi tìm vị trí dị thú trí não đánh nó chết Lâm Phàm hô Tốt, ngươi cẩn thận đấy Chủ Thế Thử biết Lâm Phạm muốn phá thế cục này để nhìn Lâm Phàm Lâm Phạm toàn người bao trùm là hỏa diễm lửa trên người thiếu đốt càng ngày càng thịnh hình thành một không gian tuyệt đối dị thú xung quanh mới tới gần nhất định sẽ bị thiếu đốt mà hỏa diễm cực nóng đã đem bọn dị thú này ngăn cản bên ngoài Sau khi hàn tiến lên Các dị thú lên, lên tục lũ về phía sau một bước Dị thú trì não Điều khiển chiến dịch tấn công Khu tập trung yếu loàn Tự nhiên là biết tên nhân loại này Muốn tới để giết nó Nó không có lực, bất kỳ năng lực phản kháng gì Bên người lại không có Dị thú cấp bậc cao hơn Làm sao có thể chống đỡ được rụt lùi, chạy trốn Mệnh lệnh đã ra Đại lượng dị thú bắt đầu rút lùi Lâm Phàm không đuổi theo Chỉ yên lặng nhìn Đây chính là hiệu quả hắn muốn Theo một con dí thú cuối cùng Tại ra tường ngoài Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc Lâm Phàm quay người Nhìn về phía đoàn người trong tường trong Sờ cao tay lên nắm tay lại Chúng ta thắng rồi Tất cả mọi người đứng bên trong tường trong Ngơ ngát nhìn Lâm Phàm Đầu góc trồng rỗng Lâm Phàm lần nữa nói Chúng ta đã thắng Một tiếng này đã thức tỉnh vợn họ Kéo vợn họ về hiện thực Ngày sau đó những tiếng hoàn hồ hưng phấn bạo phát ra Chúng ta đã thành công rồi Chúng ta đã thành công ăn cản dị thúi triều rồi thú triều rút lui Thật là rút lui rồi Đám người gieo hò ôm ấp lấy nhau Trên mặt toát ra vẻ vui vẻ sống sót Sau tài nạn Chủ Thế Thừa ngồi liệt trên mặt đất Cảm giác mệt mỏi cuốn tới Cả người vô lực ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm Khóe miệng lộ dài ý cười Còn sống thật là tốt Lầm vàng vùi bụi trên quần áo của mình Phần bụng có một vết cào Thật sự hắn không nghĩ tới Trong những dị thú cấp 3 kia Lại có một con dị thú Có thể chống đỡ được đau lửa của hắn Mà lực lượng lại hết sức kinh người Thậm chí hắn cũng đã nghĩ Nếu như cho con dị thú kia một chút thời gian Có lẽ có thể thành dị thú cấp 4 rồi à, Ta biết là thiết bố sang còn chưa đủ mạnh Hắn không trách Dị thú gây ra thương thế cho mình Chỉ có thể nói độ thuần thuộc của thiết bố sang không đủ Đến mức cường độ thân thể không tính là quá mạnh Người bị thương à Khi bọt Lục Sơn xuống Nhìn thấy phần mũ của Lâm Phàm Có vết máu thấm già Vội vàng hỏi Ờ vết thương nhỏ mà thôi Dâu ria Tình huống của các người thế nào rồi Lâm Phạm hỏi Lục Sơn nói Là chủ có chút tiền lực Chúng ta cũng bị thương nhẹ một chút thôi Không có gì đáng ngại Thế nhưng chết cũng ít người Tình huống của bọn hắn Coi như là tốt rồi Tại thời điểm dị thú đánh tới tưởng trong Nếu như không phải lão chu Có thể bốc phát ra thực lực rất mạnh Người tử thương bọn hắn Sẽ càng nhiều hơn Nhưng công lao phần lớn là do lâm Phàm Lăng lực hỏa diễm thật là mạnh Có thể kiềm chế lại nhiều dị thú như vậy à, Người chết thì không thể tránh được Lầm phàm nhìn tường ngoài đã trên đầy bị phá hư những cái lèo dựng ở bên tường ngoài kia Đã đều bị dị thú rỗng nát rồi Nhưng không có việc gì Cũ không mất đi Mới sẽ không đến Trải qua lần dị thú chiều này Địa vị quán ở trong khu tập trung này Đã là vị trí hạch tâm Đồng thời cũng có thể phát hiện Khu tập trung cỡ nhỏ thiếu khuyết cái gì Ở trong dị thú chiều công kích Khu đường vây này đơn giản chính là trò cười Dị thú mơ cổng phá Lương giản mà quá dễ dàng Hời mệt Lâm Phàm đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi Buông lỏng, tinh thần căng cứng Ngơm lại thu hoạch lần này Rất phong phú Xem xét bảng Đẳng cấp cấp 3 18 chơi Thể chất 96,69 Nhanh nhẹn 81,41 Tinh thần 80 Tuộc tình 3 chiều bên trong cơ thể Sắp đổi phá 100 Đây chính là thu hoạch Còn có thi thể dị thú đầy đất Đồ hành dự trữ vô hình Tăng lên rất nhiều Thời gian dần qua Những người sống rót ở trong hầm chú ẩn Đều đi ra ngoài Là một đám người già trẻ em Trong lúc bọn họ nhìn thấy cảnh thượng trước mắt Thật là bị kinh sợ thật sầu Cho dù không có tận mắt nhìn thấy Tình huống trước mắt cũng đủ để chứng minh Ngày lúc đó là cuộc chiến Kịch liệt đến cỡ nào Làm thuốc thuốc Tiểu hy vọng vành mắt đỏ gai chạy mà tới bổ nhào vào trong ngực của Lâm Phàm Nàng đã khóc ở trong hầm chú ẩn Nàng cũng không phải tiểu hài cái gì cũng không hiểu Biết lầm thúc thúc bên ngoài Cùng dị thú chiến đấu Nàng rất lo lắng Lo lắng mà oa oa khóc Không có chuyện gì, đừng khóc Khóc lên rất là xấu đấy Lâm Phàm xoa đầu của tiểu hy vọng, mỉm cười Sau đó nhìn về phía lão vương Đã không sao, thú treo kết thúc rồi Hẳn biết lần này có thể như vậy May mắn chính là hưu chốt, dị thú triệu thấn công khu tập trung yếu loạn bọn hắn, không có dị thú cấp 4. Còn có, sau khi hắn thức tỉnh năng lực hệ hòa, thuộc tính phạm vi năng lực vũ không chơi rất tốt, lại thêm có quyển sách kia cho hắn một chút linh cảm, để cho hắn đối với hắn, nghiên cứu khống chế hỏa diễm có tiến triển lớn. Nếu như là những năng lực khác, khả năng thật là xong con ong rồi. Coi như hắn có thể sống sót, những người sống sót ở nơi này sợ là phải tử thương thảm trọng. Thậm chí hoàn toàn bị diệt Cũng không phải không có khả năng Hiện nay số người hy sinh có bao nhiêu Tạm thời không có thống kê Nhưng nhìn vào mắt thường Hơn 10 người, trong người cũng là có thể Thời điểm đã tấn công thứ nhất Liên đã có người hy sinh rồi Đó là thời điểm có nhiều người hy sinh nhất Bởi vì ai đều cũng không muốn để cho dị thú sống lên Là ở vườn gật gật đầu Ánh mắt rất là đau lòng Hắn cảm thấy Lâm Phạm rất mệt mỏi Mặc dù nhìn giống như là rất có tinh thần Nhưng trong lòng hắn biết Đây tất cả đều là giả vờ Dù sao kinh lịch chiến đấu như vậy Ai có thể bảo trì tinh thần đâu Nếu như Lâm Phạm biết Lão Vương Có ý nghĩ như vậy Tuyệt đối rất ngay thẳng nói cho hắn biết Không phải như vậy đâu Ta hiện tại tinh thần rất đầy đủ Thêm điểm liền tăng lên mười mấy điểm Tinh thần đều đã tăng lên 80 rồi Tiểu hy vọng chịu bụng của Lâm Phàm Lâm Thúc Thúc ngươi có máu trên người Lâm Phạm cười nhấc quần áo lên Mèo cáo mà Vấn đề nhỏ qua một ngày liền tốt thôi Con xem Mọi người xung quanh còn bị thương nặng hơn ta nè Mục sờn muốn Đưa ra vết thương của mình Để cho cô bé xem Nói cho cô bé biết rằng Lâm Thúc Thúc của ngươi bị thương không có nặng Không có vấn đề gì Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tiểu hy vọng Nhìn cũng không thèm nhìn Tiếp tục lo lắng nhìn chằm chằm lâm thúc thúc Cái này khiến cho lục sơn của chút xấu hổ Chỉ có thể phối hợp Hóa giải một chút đau đớn Nhưng vào lúc này Ở phường già Mấy đạo thân ảnh xuất hiện Chồng nhai mắt đã gây nên sự chú ý của mọi người ai à Con mẹ nó rất là khốc liệt Dị thú chết nhiều như vậy Bọn ta cũng đã phát tải rồi Ở phường già Có một thanh âm chuyển đến Giọng nói lộ ra sự vui mừng Mọi người lâm Phàm ngởng đầu nhìn lại Khẽ nhíu mày Lúc này lại có người đến Nghe đến lời nói này Nên biết là không phải người tốt Dị thú cấp 2 Còn mẹ nó Lại có các dị thú cấp 3 Đám người nhìn qua đám thi thể dị thú Chỉ thấy một người đứng sát Bên thi thể một dị thú cấp 3 Tay không xé rách máu thịt của dị thú Ngọc ra biển huyết tình Cầm ở trong tay vuốt vuốt Tâm tình vui sướng mà kích động Chủ thế thưa, chầm giọng nói Đám ra quả ghê đến đây cũng không có ý tốt Khả năng chính là đã đợi xung quanh đây Đợi dị thú rút lùi Sau đó đến vờ vét vật tư của khu tập trung chúng ta Bọn lục sơn nắm chặt vũ khí trong tay Tuy nói đã là Ở trong tình trạng kế sức rồi Nhưng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói Bất cứ ai Dám cam đảm đến đây mạo phạm Nhất định phải nhấn hăn xuống Đầm phạm hít mắt lại Nhìn chăm chú những người xa lạ đến kìa Bọn ngựa bắt về sầu Chim sẻ nút đằng sau sao Kế hoạch này đối với người khác mà nói Có lẽ là có thể dùng Nhưng bọn hắn ở nơi này thì không thể dùng được Hả? Các người chưa chết à? Nhìn thấy nhiều người sống sót như vậy Thật đúng là khiến cho bọn hắn kinh hoàng Bọn hắn tận mắt nhìn thấy dị thú chiều Trùng trùng điệp điệp Đúng là rất kinh người Thậm chí đã công phá cả tương hoài Tiến vào bên trong trong khu tập trung Nhìn thấy một mảnh như vậy Bọn hắn đã xác định trăm phần trăm Khu tập trung này xong con ong rồi Sau đó dị thú rút lui Bọn hắn vô cùng vui mừng vào trong Vơ vét thu hoạch của mình Ai có thể ngờ được Người sống sót vẫn còn không ít Nhưng mà xem tình hình bọn họ thì rất tồi tệ Mệt mỏi vô cùng Ai ai cũng bị thương Nhiều người thì làm được cái gì chứ Đều đã là nò mạnh hết đà Chẳng có thích sự gì Quả nhiên không trông đỡ được dị thú Cho nên trốn vào trong hầm chú ẩn Đây là kế hoạch thường dùng Chào các người tới tên là chú Thế Thừa Mục đích các người đến đây là gì chủ Thế Thừa chủ động đứng ra dò hỏi Nam tử nói chuyện tương đối lỗ mãng Đang định mở miệng Bị nam tử có làn da ngằm đèn bên cạnh cản lại chậm dạy nói Mục đích các người hiểu đó Muốn chúng ta thà cho các người cũng được Giao tất cả huyết tình Ở trong khu tập trung của các người ra đây Để cho các người một con đường sống Vừa dứt lời Nam tử lỗ mãng vội vàng nói Còn nữa cả nữ nhân Hai những nân này ta đều coi trọng rồi Vừa nói vừa chỉ Lục Dĩnh và Diêu Tuyết Duyên dáng Đúng thật là duyên dáng Mỗi người một vẻ Khi trời nhất định sẽ rất vui Vẻ mặt Lục Dĩnh vô cùng giận dữ Muốn giả tay Lại bị Lục Sơn ngăn lại Lắc đầu Gia hiệu cho nàng cần quan sát tình hình thêm Chủ tế tử nói Có phải cơ người quá đông rồi không? Khu tập trung chúng ta vừa mới bị dị thú chiều tiến công. Các người về xem của chưa tính lại còn muốn nhân cơ hội này. Cháy nhà mà hôi của Thật sự là quá đáng lắm rồi. Nàm từ có làn da ngằm đèn. Không nhìn được mà bật cười. Mỉm mai nói. <cười> Mẹ nó. Đâu có có ngươi cúc bệnh hay không? Ở trong tận thế rồi mà ngươi còn nói ra những thứ này à? Hay là nói ngươi chưa từng nghe nói đến? Một khi khu tập trung nào đó bị dị thú chiều tiến công... Thứ trời bọn hắn không phải là giải quyết tốt hậu quả như thế nào Mà là nên đối phó với đám chinh sẻ đến sau như thế nào Xong rồi chủ thế thừa ẩm trầm Về mặt đầy lửa giận Nhưng vào lúc này Bên tai lại chuyển đến tiếng của Lâm Phàm Lão chú à Nói nhảm bọn hắn làm cái gì Tránh ra để ta chặt bọn chúng Lâm Phạm đứng dậy Nắm bảng vai của chú thế thừa kéo ra đằng sau Cầm theo đường nao trong tay Rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó Quay đầu nhìn về phía lão vườn Trè mắt trè nhỏ lại, đừng để đứa nhỏ nhìn thấy Ảnh hưởng đến hình tượng của ta O, oh, o, oh, o oh. Lão Vương ôm lấy con gái Áp vào trong ngực của mình Nhưng Tiểu hy vọng vẫn dễ dụa muốn nhìn Nàng biết những người này là người xấu hơn nữa, ở bên ngoài có rất nhiều người xấu Nàng cần phải quen với việc đối phó với người xấu Nàng tử có làn sáng ngằm đen nghe thấy vậy Lập tức nhìn chầm chầm lâm phàm Đột nhiên Vương tay ra Người muốn chết độ đường cảm rút đau cực nhanh hơn 80 điểm nhanh nhẹn không dám nói một giây 99 đào nhưng mà một giây 89 đau thì không thành vấn đề gì làm từ có làm ra ngăn đèn vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi hai mắt trận trừng phụt một tiếng trên tràn xuất hiện một khe hở đỏ tươi khe hở này không ngừng lan tràn xuyên qua khuôn mặt ít hầu ngực bụng bộ một tiếng thân thể từ một chưa làm hại trực tiếp đổ xuống Ai gì sao người còn lại trần trở mắt không dám tin nhìn chầm chầm lâm Phàm ngươi nám tử lỗ mãng chỉ thay giả vốn định gạo lên nhưng đột nhiên một cảm giác đau nhất kịch liệt chuyển đến cảnh tay vừa dối ra trực tiếp bị chặt đứt vừa định bịt vết thương lại kêu thẳng đã thấy lâm phạm nở nụ cười đường đào trồng tay lại lé lên ánh đào quàng thân thể bị chém đứt ngang đường người ngã, ngã xuống đất trồng mắt chỉ còn mặt đất bằng phòng lâm Phàm đi đến trước Xoay người, nhạt lấy viên huyết tinh cấp 3 trong tay hắn ta Thứ đồ chơi này mà hắn tha cũng có thể cầm được sao Nói đùa gì vậy Chính là con mồi mà hắn cực cực khổ khổ Sẵn giết được Ngàm người khác đột nhiên lùi ra sau Trong đó có một giác tỉnh giả có năng lực mặt kính Muốn thi triển năng lực để che giấu thân thể Lâm phạm tiến thêm một bước Nằm ngón tay bóp chặt Quyền kình bộc phát Giặc một tiếng Tiếng mặt kính bị vỡ nát chuyển ra Bộ quyền cũng đánh thẳng vào bụng của đối phương Giác tỉnh giả mặt kính Không thể nào khống chế được thân thể Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Phịch một tiếng và chạm vào tường thành Lực đạo cường hãn khiến vách tường lõm xuống Thân thể đối phương nảy lên Mắt chịu phải phản lực quá lớn Mà bay ra ngoài Rủ xuống bên hốc mắt Bốn người còn lại hoảng sợ Một vị giác tình giả khác run dày Toàn thân toát ra gai xương màu trắng Biến thành một con nhím Bảo vệ chính mình Muốn dùng cách này để giữ mạng Lâm Phảm tiện tay vùng lên Ngọn lửa màu trắng bao trùm Đối phương bị lửa bén Đốt người kêu thẳng Chạy loạn khắp nơi Lãi nhào trên mặt đất Quay cuồng lung tung Muốn dập tắt ngọn lửa trên người mình Dần dần không còn hơi thở Không nhúc nhích gì nữa Mặc cho lửa trên người thiêu cháy hắn ta thành than Ba người khác sợ sệt đến sắp khủy xuống Lâm Phảm nện bước chân từng bước đi về phía bọn hắn chim sẻ không có dễ làm đâu rất dễ xảy ra chuyện đó đầu hối ba người còn lại quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn đại ca chúng ta sai rồi thay trong chúng ta đi <cười> đây, đây là lần đầu, đầu tiên của chúng ta thật sự là lần đầu tiên bọn hắn lệ rơi đầy mặt vô cùng hối hận thậm chí không nghĩ ra vì sao ra hỏa này lại đáng sợ như vậy lầm vàng mỉm cười nụ cười hiền lành ấm áp bọn hắn nhìn thấy cũng miễn cưỡng cười cười Dường như đang tìm kiếm sự thương hại Khi đến gần một liệp sát giả Đột nhiên nhật chân quét ngang Ngũ quản đối phương vạn vẹo Xương gáy bị chấn động mạnh đến xuyên óc Thần thể mềm yếu vô lực Tê lệt ngã xuống mặt đất Không còn động tính Lầm phản biết nhân tử với bọn hắn Chính là tàn nhẫn với chính mình Thế giới này rất đèn tối Không thể nào vì gặp được người tốt Mà cho rằng ai ai cũng là người tốt đều như không phải Trạng thái tinh thần của hắn còn hoàn mỹ Với tình huống tinh bì lực tẫn như lão trù Không thể nào ngăn cản được bọn này Còn xót lại hai người Thủ đoạn sắc bén mạnh mẽ như vậy Đã doạn sợ bọn hắn Ta liều mạng với người Biết rõ không chạy thoát Chỉ bằng phản kháng Muốn chém giết đối phương để lấy được cơ hội sống Khi đối phương vọt đến Lâm Phạm đang dạo bước đi Đột nhiên tăng nhanh tốc độ trở tay cầm đạo Đơi đào sắc bén giống như cắt giấy Cắt đứt cổ hỏng của đối phương Máu tươi thuận theo vết thương ô ạt chảy ra Hắn ta bục cổ Muốn cầm máu lại Thần thể từ từ đổ về phía trước Lầm phạm kéo cổ Hà đô phương một cái Lau đi máu dính ở trên đám à, ác, ác mà Ngưng cười là ác mà Người cuối cùng hoàn toàn sụp đổ Đũng quần ẩm ướt Có cảm muốn chạy Rõ ràng không hề bị cản trở Nhưng mà rơi trần như vướng vải cái gì đó Đã nhảm xuống mặt đất Hải trần run run khiến hắn ta không thể nào đứng dậy, chỉ có thể ra sức bò về phía trước. Nầm phạm giết nhiều dị thú như vậy, sát tầm đã hoàn toàn bùng nổ. Cảm thấy làm thịt người với làm thịt dị thú có vẻ cũng chẳng khác nhau gì cả. Đây là sự thay đổi về tầm tính. Từ xưa sớm trước đó đã bắt đầu từ từ thay đổi. Nầm phạm đến phía sau đối phương, một cước rộng lên áp chế hắn bất động. Đừng giết ta Ta là người của khu tập trung hoài phổ Ta là người của bọn hắn Người giết ta Các người sẽ bị trả thù Mặc cho đối phương kêu gào Lâm Phạm đã ghi nhớ khu tập trung hoài phổ Ở trong lòng Ừ Khu tập trung này có chút tỉ vết Đột nhìn dùng sức Một cước rậm nát lưng của đối phương Tiếng xương vỡ vụn vô cùng trói tài Lão chùa Thành lý hiện trường đi Thì dị thú đủ cho chúng ta dùng rồi Lâm Phạm xoay người Vừa cười vừa nói Chú Thế Thừa lấy lại tinh thần Thân thể hơi run dày Không nhiều lời Cũng không suy nghĩ nhiều Mọi người hành động đi Dọn dẹp hiện trường một chút Thu dọn thi thể của những người hy sinh thật tốt Dựa theo tập tục lúc trước của khu tập trung Thi thể của người chết sẽ được dùng làm phân bón Nhưng những người này Vì bảo vệ khu tập trung mà chết Dùng làm phân bón thì chắc chắn là không được Đến lúc đó có thể nhờ lâm Phàm hỏa táng Mọi người bắt đầu lưu bù với công việc Còn về thủ đoạn của lâm phạm vừa bão sát mấy người vừa rồi trong lòng bọn họ chẳng có chút suy nghĩ gì cả đây là đang bảo vệ chúng ta Lâm phàm càng mạnh chúng ta lại càng an toàn an toàn đáng tin không hoảng sợ, chỉ có sủng bãi túc túc người ta lợi hại hải mắt tiểu hy vọng tỏa sáng nhưng hai ngôi sao nhỏ con thấy rồi à lầm phàm vô cùng bất đặc dĩ nhìn về phía lão vườn nói đừng để bạn nhỏ nhìn thấy bây giờ đã bị nhìn thấy rồi Nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn Vâng Có phải cảm thấy rất đáng sợ không Không đâu, là bọn hắn bại hoại mà Trên gương mặt non nớt của tiểu hy vọng Nộn ra vẻ nghiêm túc Lầm phản xoa đầu của cô bé Cười nói Không sai, là bọn hắn đều là bại hoại Lầm thúc thúc của người chính là người tốt nhất Vâng Tiểu hy vọng điên cuồng gất đầu Tường trọng trong hầm ẩn, đám người Lâm Phàm, Chu Thế Thừa, Lục Sơn, Dương Tuyết đang ở chỗ này chờ tin tức. Chu Thế Thừa dùng điện thoại vô tuyến phát tin tức cho khu tập trung Hưng Dương, hỏi tình hình của đối phương, có phải đã ngăn cản lực sĩ thú Triều Thiên Công rồi hay không, nhưng đã lâu cũng không có câu trả lời. À, cũng không biết tình hình bọn hắn thế nào rồi." Chu Thế Thừa lo lắng nói, hắn rất hy vọng bên kia có thể ngăn cản được, bực kể hỏi như thế nào. Khu tập trung Hưng Dường Và khu tập trung Diêm Hải Đều là khiên phòng vệ tự nhiên của khu tập trung Miếu Loan Một khi bọn hắn không chống đỡ được Hắn ta thật sự lo lắng Những dị thú kia sẽ quay lại tiến công Khu tập trung Miếu Loan một lần nữa Lâm Phạm nói Bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì cả Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Nếu để cho các khu tập trung khác Bị dị thú tiến công Biết cuộc chống cự của khu tập trung Miếu Loan đã kết thúc tuyệt đối sẽ trận mắt há hốc mồm Mẹ nó Cái này kết thúc cũng quá nhanh rồi. Bọn họ vẫn còn nang đối đầu với dị thú. Chủ thể Thừa gật đầu, tán đồng với lời của Lâm Phạm nói. Sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó. có vị, ta có một chuyện cần tuyên bố. Đảng người lập tức nhìn về phía chu Thế Thừa. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Chủ thể Thừa chậm dãi nói. Tao quyết định giao chức người quản lý khu tập trung lại cho Lâm Phạm. Hả? Lâm Phạm đối nhiên ngạc đầu, kinh ngạc nói. Lão trù à, người có nhầm không vậy? Vị trí trưởng quỹ không thể nào dễ dàng vứt bỏ như vậy đâu. Hắn thật sự không ngờ đến chuyện lão trù, thế mà muốn giao quyền quản lý khu tập trung cho hắn. Nói thật, về phương diện này hắn không hứng thú gì lắm. Nói đơn giản chính là, khu tập trung giống như một quốc gia, người quản lý chính là hoàng đế. Chuyện cần phải giải quyết chất chồng như núi, có thể để chết người. Trừ khi đầu bị uống nước, nếu không thật sự không có ai tình nguyện đi chủ động gánh vác. Đơn giản Chủ Thế Thừa xuôi tay nói Ta quản lý khu tập trung miêu loàn cho đến bây giờ Đã rất nhiều năm rồi Cho đến nay vẫn không có gì thay đổi Ta cảm thấy năng lực và cách quản lý của ta có vấn đề Cho nên ta nghĩ Nếu như khu tập trung của chúng ta đổi một người quản lý mới Có lẽ sẽ có phát triển khác biệt Các người nghĩ như thế nào Đây là suy nghĩ chân thật của hắn ta Tuyệt đối không phải đang thử Khu tập trung miêu loàn bọn hắn có quy củ Ở trong tận thế này Thì đây là chuyện rất khó có được Có người quản lý khu tập trung khi nắm được quyền lợi trong tay Thì lại sợ người khác nhúng chàng Cho nên nhất định sẽ thăm dò Đợi có cá mắc cầu Lục Sơn vốt cặp nói Ta đồng ý Nếu như người quản lý tường giàu Khu tập trung đổi thành Lâm Phàm Ta nghĩ sẽ thay đổi lước rất lớn so với trước kia Người đầu tiên mở miệng chính là Lục Sơn Lâm Phàm đã từng nói với hắn ta Muốn mời hắn ta vào trong tổ đội Nếu như thật sự tổ đội với nhau Vậy thì sau này Chính là người của mình Bởi vậy khi chủ thế tử muốn tặng vị trí người quản lý cho Lâm Phàm, hắn ta đương nhiên là người đầu tiên đồng ý. Những người khác đều nhìn về phía Lâm Phàm, trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Phàm bạo sát dị thú, mạnh, thật đúng là quá mạnh. Nếu như khu tập trung miếu loạn có hắn tọa trấn, như vậy đương nhiên sẽ càng thêm an toàn. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Lâm Phàm chớp chận chằm mắt đứng lên nói: ta nhận được sự tin tưởng của mọi người Ta đã hiểu ý của Lão Chu Chính là muốn đổi người, thay đổi sách lược Hy vọng khu tập trung yếu loan có thể phát triển mới Nhưng mà con người ta tuổi còn trẻ Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài đi dạo Bởi vậy ta cho rằng Lão Chu Vẫn có thể tiếp tục quản lý khu tập trung Còn con đường phát triển và quyết sách quan trọng Của khu tập trung Ta cũng có thể góp ý đưa ra Sau đó nếu hợp lý thì có thể áp dụng Trường 142 Lãnh tụ tinh thần Hắn vẫn còn chúng ta không sợ Ý rất rõ ràng Mẹ nó ta không muốn chuyện gì cũng phải quản Mấy chuyện nhỏ cứ giao cho lã chú đi Chú thế thừa nhìn một cái Đã thấy được ý nghĩ của Lâm Phàm Tiểu tử này hay lắm Có quyền lợi của người quản lý Còn muốn xem hắn ta là công cụ hình người Nhưng mà thôi Quản lý nhiều năm như vậy Đột nhiên mặc kệ mọi thứ Có vẻ cũng như không thích ứng lắm Quản lý chút ít sự việc có lẽ cũng không thể Không thành vấn đề Nếu như đột nhiên bảo ta không làm chuyện gì cả Ta thực sự không quen Chủ thế thở nói Lâm Phàm gật đầu Không nói thêm gì nữa Đứng dậy đi sang một bên Lấy bút vỏ vở Một mình ở đó tô tô vẽ vẽ Trong phòng vô cùng hiên tĩnh Đám người cũng không có nói gì Dù gì thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc Có năng chờ tin tức của khu tập trung Hưng giường Và khu tập trung Diệm Hải lúc này Trên cuốn bảng của Lâm Phàm đang được kê ra năng lực của các tình giả. Trù thế thừa, điều khiển kim loại. Lâm Phàm, năng lực hệ hỏa. Diều Tuyết, năng lực phụ ma. Diệp Đồng Đồng, năng lực hệ mộc. Mã Phi, năng lực con rối. Trừng Thành, năng lực sóng âm. Vì mình, năng lực tốc độ. Bàng Viễn, năng lực hóa lớn. Khâu Kiệt, năng lực phòng ngự. Nhìn danh sách viết ra, Lâm Phàm ngẩng đầu, chậm rãi nói: Khu tập trung miếu loan chúng ta Lúc trước có tất cả 11 giác tình giả Trải qua lần dị thúi chiều tiến công này hao tổn mất hai người Bây giờ còn lại 9 người Liệp sát giả tử thương 10 người Chỉ còn lại hơn 20 người Còn những người bình thường có thân thể cường tráng khác Lại càng là tử thương thảm trọng Sinh lực của khu tập trung chúng ta Bị suy yếu đi rất nhiều Đám người an tính Nghe thấy lời này trong lòng cũng hơi run lên Dị thúi triều mang lại nguy hại to lớn Hơn nữa bọn hắn lúc này xem như là tốt rồi Đối mặt với dị thú không lợi hãnh như trong tưởng tượng Nhưng cho dù như vậy Vẫn hào tổn nhiều người như thế Nhớ lại Trong lòng không khỏi run dày Lâm Phàm đã sống có suy nghĩ Nói tiếp Khu tập trung chúng ta muốn an an ổn ổn Tồn tại trong tận thế Thậm chí càng ngày càng mạnh Nhất định phải có đầy đủ giác tình giả Và liệp sát giả Lôi kéo từ bên ngoài không thích hợp lắm Lòng người khó dọ Ai cũng không biết bọn hắn nghĩ gì Cho nên ta cho rằng chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng người từ trong khu tập trung của chính chúng ta. Đảm người nghe thấy Lâm Phạm nói vậy. Đối với bọn Hàn Hàn nói, đây là chuyện rất tất nhiên. Bọn Hàn cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng mà muốn bồi dưỡng được một giác tỉnh giả hoặc liệp sát giả, cần phải có vật tư rất lớn. Bởi vậy vẫn luôn không áp dụng. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, giác dị thú hiện giờ trong khu tập trung rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ. Cho nên bồi dưỡng giác liệp sát giả và giác tỉnh giả, Có vẻ không phải là chuyện không thể nữa Chủ Thế Tử nói Cho lừa ra một nhóm người đáng bồi dưỡng Lấy huyết tinh và thịt dị thú cho bọn họ dùng Có lượng lớn vật liệu bồi dưỡng Khả năng là một tháng Hoặc là hai tháng tất nhiên sẽ có hiệu quả Lâm Phạm gật đầu Lão Chủ thật hiểu hắn Chọn người đáng bồi dưỡng Chứ không phải chọn bồi dưỡng toàn bộ Nếu không cho dù bây giờ bọn hắn Không thiếu thịt dị thú Cũng không chịu nổi lượng vật tư cung cấp Cho nhiều người như vậy Lão chủ bên này còn phải dựa vào người sắp xếp Nhưng mà bên ta có mấy người Gia nhập vào đó Lâm Phạm nói đến Vương Đại Bảo Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Hải Chủ Thế Thừa gật đầu ghi nhớ trong lòng Còn về Lão Vương và Tiểu Hy Vọng Sẽ do tự tay hắn bồi dưỡng Cho dù cưng rắn đắp lên Hắn cũng phải kéo hai người này Trở thành giác tình giả Nếu như có người biết được ý nghĩ của Lâm Phàm Nhất định sẽ nói Giác tình giả không thể bồi dưỡng ra như vậy đâu Đúng là suy nghĩ hão huyền Nhưng hắn chỉ muốn nói trị số tinh thần đạt đến tiêu chuẩn là dựa vào may mắn. Nhưng mà chỉ cần vật tư cơ sở đầy đủ tuyệt đối có thể trở thành giác tình giả. Không biết qua bao lâu trên đệnh đài phố tuyến có tin tức chuyển đến. Dị thú chiều khô tập trung hưng dường kết thúc. Không bị dị thú công phá mà đã đánh lui dị thú. Tin tức này khiến mọi người lâm Phàm thở phào sắp một hơi. Chỉ cần đánh lui vậy có nghĩa là an toàn. Lâm phạm đứng dậy. Đi ra bên ngoài Trời đã tối Thời gian chiến đấu so với tưởng tượng của hắn còn dài hơn Chậm dãi thở ra một hơi Hơi nhúc nhích mũi Có thể ngửi được một mùi máu tươi tràn ngập trong không khí Đã lâu vẫn không thể tiêu tàn Mùi máu tươi này có một phần là từ dị thú Cũng có một phần là máu của những người sống sót Hằng hái Phản kháng săn giết dị thú Bảo vệ khu tập trung Tạo với con quá yếu Lòng hàm tự lâm bằng một mình Sống trong tận thế Hơn nữa còn muốn sống thật vui vẻ Nhất định phải có đủ thực lực mạnh mẽ Chỉ dựa vào thực lực bây giờ Thật sự là quá yếu Cảm nhận sâu sắc được chuyện này Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm Chỉ mong muốn có thể nhanh chóng mạnh lên Khổ tập trùng kim lăng Khói lửa ngập tràn Thay ngang khắp đồng Một loại không khí kìm nén bao phủ Một vị lão giả mà quần tràng Đứng trên tường thành bằng bê tông cốt thép Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi Nhìn về phương xa Trên người hắn ta dính máu Vết máu này không biết là của bản thân Hay là của dị thú Đợt dị thú chiều này khiến khu tập trung kim lăng bọn hắn Bị tổn thất quá lớn Bọn họ quả thật đã ngăn cản được dị thú Nhưng thắng lợi này Dựa vào mạng sống của người trông chất lên Lúc này Một nữ tử cung kính đi đến bên cạnh lão già Bọn hắn quay về rồi sao Ẩm thành lão già khan khan hỏi nữ tử cúi đầu, vẻ mặt bi thường, lắc đầu. Không có, vẫn chưa trở về. Lão giả thở dài, hắn đang hỏi thăm 12 vị giác tỉnh giả, thành lập đội cảm tử đến phòng thủ tại nơi số lượng dị thú vượt qua tưởng tượng tiến công. Ngàn cản đến sau cùng, cái giá lớn nhất phải trả chính là đồng quy vu tận. Bởi vậy đội cảm tử do 12 vị giác tỉnh giả thành lập này, dựa vào năng lực của giác tỉnh giả, không gian, tiến hành dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, đánh giết dị thú có trí tuệ, Từ đó kết thúc trận chiến này Nhưng hành động này đã là thập tử vô sinh Một khi đi Thì khó có thể quay về Dị thủ có trí tuệ không có thức lực gì cả Nhưng xung quanh lại có dị thủ Cấp bậc cao bảo vệ Trận pháo nổ vừa rồi kia Quả thật hắn ta đã, đã biết kết quả rồi Chỉ là cho đến bây giờ Vẫn chưa muốn tin tưởng mà thôi Đã thống kê nhân số hy sinh Bên chỗ chúng ta chưa Đạo giả hỏi tiếng nữ tử nói Đã thống kê Nhân số hy sinh tất cả 1.432 người 36 giác tình giả 238 liệp sát giả Còn lại đều là người bình thường Thần thể hơi còng số của lão giả Có chút trao đảo Nữ tử nhanh tay lẽ mắt Đỡ lấy lão giả Vì lão giả trước mắt này Chính là người mạnh nhất ở khu tập trung kim lăng này Đục nghe được tin tức Cũng không nhìn được lào đào Có thể thấy rõ tổn thất như vậy Khó mà tiếp nhận được Lão giả xua tay Ra hiệu không có việc gì Nhưng khu tập trung kia đã hồi đáp lại trưởng Lào giả hỏi Nữ tử nói Có sau khi dị thú của trí tuệ chủ bị tiêu diệt Dị thú triều bên kia cũng đã rút lui Hưng Dương, Diêm Hải, Biếu Loan, Quán Vân, Liên Cảng Đều đã trả lời Duy nhất chỉ có khu tập trung Hải Thành Không có trả lời Có thể đã bị dị thú công phá Lào giả gật đầu Từ khi bắt đầu thận thế cho đến bây giờ Đây là trận dị thú tiến công lớn nhất Mà khu tập trung Kim Lăng phải đối mặt Chuyện này chưa bao giờ xảy ra Thôi trưởng có chuyện ta cần phải báo cáo Nói Trong đợt dị thú chiều lần này Chúng ta phát hiện ra một ít dị thú đặc biệt Không giống như dã thú tiến hoa thành Bọn chúng giống như một loại ít trâu bị lột ra vậy Tốc độ cực nhanh, tứ chi sắc bén Tạm thời không thể nào biết được Giống loài từ dã thú nào Tìm được đồng nguồn tương tự Ta hoài nghi lúc này đã có Nữ nhân không muốn tin vào ý nghĩ này Lão giải nói Người mua nói rằng Có người đang nghiên cứu dị thú Hơn nữa còn sáng tạo ra dị thú hoàn toàn mới đúng không Đúng à Nữ tử chém đình chăn sắt nói Về mặt lão giả không chút thay đổi Nhưng nếu như nhìn vào hai mắt của hắn ta Sẽ phát hiện ra trong ngày em, ánh mắt ấy Chẳng ngập lửa giận Nữ tử nói Ta đã đưa tiêu bản đến phòng thí nghiệm để phân tích Ta nghĩ chẳng mấy trông nữa sẽ nghiên cứu Rốt cuộc là giống loài này Là do giã thú nào tiến hóa thành Ừ lớn giải lên tiếng. Khu tập trung Hưng Dương, tình huống bây giờ hằng mét, chân bằng bị trọng thương vẫn còn sống, chỉ là sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải bọn người cố gắng đến, hắn ta cảm thấy khu tập trung Hưng Dương nhất định sẽ bị dị thú cổng phá. Sát mặt cố gắng nghiêm túc có chút bi thương. Bọn hắn tất cả có 5 người, thế nhưng trong đợt dị thú tấn công vừa rồi, hy sinh 2 người, hai quốc không còn. Bị dị thú chia ăn, tị, chia ăn tại chỗ, đây đều là đồng đội đã kể vách chiến đấu với hắn tả Bây giờ chết ở nơi này, hắn ta biết đối mặt với dị thú triều, hy sinh là điều không thể tránh được, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bi thường. Khu tập trung Diệm Hải Đại cà, ta thực sự sai rồi, cứ theo tưới cho ta đi. Lục này rưng phi lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Sắc mặt lê bạch rất lạnh, trên người cũng có rất nhiều vết thương. Bọn hắn ở bên kia chống cự dị thú, nhưng cuối cùng số lượng dị thú quá nhiều, chỉ có thể không ngừng bị ép lùi. Khi dị thú vượt qua tường thành tràn chúc xông vào, hắn ta cũng đã cạn kiệt sức lực, khó mà ngăn cản, chỉ có thể theo đám người không đoạn hậu mà rút lui, chuẩn bị vào trong hầm trú ẩn tránh né. Nhưng ai có thể nghĩ đến được Dương Phi chạy cực nhanh Đến được hầm chú ẩn đầu tiên Điền mật mã mở cửa vào Còn bọn hắn thì cách hầm chú ẩn cũng đến trăm mét Vốn nghĩ rằng Dương Phi sẽ nhất định cho bọn hắn Nhưng Già hỏa này lại không hề chờ đợi một chút nào cả Vội vàng đóng cửa lại Nhốt bọn hắn ở bên ngoài Thậm chí còn khoa trái bên trong Khi bọn hắn đền mật mã như thế nào Thì cánh cửa này vẫn chờ chờ Không nhúc nhích một tí nào Cũng mày không biết có nguyên nhân gì Dị thúi triều đột nhiên rút lùi Giúp ẩn hắn có cơ hội sống sót Lê Bạch tức giận nhìn chằm chằm dương phì Giờ nằm đấm đề Đây là chuyện mà người có thể làm được sao Nhốt chúng ta bên ngoài Là muốn chúng ta chết đúng không Đường hỏng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn dương phì Những người sống sót xung quanh cũng như vậy Xuyết chút nữa thì treo máy Sao có thể không hận dương phì Thậm chí muốn liên tục giết chết đối phương cũng có Mẹ nó có loại người này đáng chết Có người không chịu nổi Giờ vũ khí lên Dường như sắp đánh chết đối phương Thầy cả Dường phi vô cùng tuyệt vọng Cạch một tiếng Lê Bạch đưa tay ngăn cả đối phương Lê Bạch à Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi Nhưng ngươi cũng không thể bao che hắn như vậy Hắn suýt chút nữa thì hạ hại chết tất cả chúng ta Bao gồm cả ngươi Hắn cũng muốn hại chết đấy Bây giờ ngươi có muốn bảo vệ hắn à Người kia thực sợ nói Dương vì thấy Lê Bạch ngăn cản Trong lòng lập tức nổi lên hy vọng Dì chuyển đầu gối Nằm lấy chân của Lê Bạch Thái ca chúng ta chính là huynh đệ mà Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy Ta thực sự không phải cố ý Khi đó không biết vì sao mà đại não ta không thể làm chủ được Làm ra cái chuyện mô sẵn như vậy Cậu xin ngươi đại ca Ngươi tha thứ cho ta đi ừ, người suy nghĩ một chút Lúc trước ngươi bị dị thú bào vậy Dương Phi ta có lúc nào sợ hãi chứ Bốn chứ lúc đó ta vẫn còn là một người bình thường Còn có cam đảm như vậy Đừng nói chứ bây giờ ta lại liệp sát giả Sao lại sợ sẹt chứ Thật sự là không biết đầu óc ta xảy ra chuyện gì đây này <cười> Dương Phi khóc lóc cầu xin Những người xung quanh Đều nhìn Dương Phi với ánh mắt khinh bỉ Đã từng vô cùng cản rỡ Sao bây giờ lại hèn mọn như vậy Vào giờ phút này Cái gì mà tôn nghiêm Cái gì mà mật mũi Đều đã ném sạch cả rồi Chuyện mà hắn ta nói đến Chính là đang nói cho Lê Bạch nghe Trong khoảng thời gian sống cùng nhau Hắn ta biết rõ Lê Bạch là hạng người gì Trọng tình trọng nghĩa Biết đội ơn Nếu không thì hắn ta và Diêu Thế Quảng Cũng không thể nào vô pháp vô thiên như vậy Cũng bởi vì có ơn cứu mạng Cho nên không quan tâm làm ra chuyện gì Cuối cùng cũng sẽ có Lê Bạch Chủi đít cho bọn hắn Nên Lê Bạch đã đạt được độ tốt Bọn hắn chỉ cần to vẻ muốn có Lê Bạch sẽ lập tức nhường cho bọn họ Chính là bị ăn hết gắt gào Đề bạch hít sâu Hắn ta đương nhiên nhớ kỹ Dương Phi Đã từng cứu hắn ta Nhưng hắn ta không phải người ngu Nhiều năm dùng túng và bồi dưỡng vô tư như vậy Những gì nên trả đã đều đã trả Chỉ là giao tình nhiều năm như vậy Cho dù nuôi con chó Cũng có cảm tình Ngường Hồng nói Phản bội chỉ có một lần Thường một lần đã có thể đánh người bị phản bội vào Vực sâu vạn trưởng Không thể thoát thân Lần này chúng ta may mắn Dị thú rút lui Nếu không thì kết cục khó nói." Dương Phi nghe vậy, lửa giận trong lòng bùng lên, đều như lúc trước, hắn ta nhất định sẽ ngang ngược đáp trả. Ta đang cầu xin đại cai tha thứ, còn mẹ nó có liên quan quái gì đến người. Nhưng mà bây giờ, hắn ta chỉ có thể yên lặng nhẫn nhìn. Lương Hồng cũng chẳng để ý đến Lê Bạch có nghe ý kiến lời nàng hay không. Mục đích của nàng chính là muốn Lê Bạch từ bỏ, đồng thời giải quyết chuyện của Lâm Phàm ở biếu Loan. Lê Bạch chậm rãi nói, Dương Vy, ta đối xử với người không tệ đúng không? Đại ca, đại ca đối với ta rất tốt, dẫn ta đi theo. Nếu như không có đại ca, thì đã không có ta. Dương Vy vội vàng nói. Lê Mạch nói. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước nếu như không có các người cưu ta, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. nhưng năm gần đây, ta dẫn theo các người, còn giúp các người trở thành giác tình giả và liệp sát giả. Tất cả những gì nên trả, đều đã trả. Người dơ tay ra đây, Đại ca Dô tay ra Lê Bạch tức giận nói Dương Phi run dày sơ cánh tay ra Đột nhiên chỉ thấy Lê Bạch rơi một lưỡi đao bên hồng Phụt một tiếng Trực tiếp chém đứt tay trái của Dương Phi Còn người Dương Phi co rụt lại Đau đớn kịch liệt quét qua người Sau đó thì kêu lên thảm thiết Dương Phi Tình nghĩa này giữa tao và người Đến đây kết thúc Như cánh tay này Không thể nào nối lại được Lê Bạch nói đẩy ân đoạn nghĩa tuyệt Về sao sẽ không còn liên quan Sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh Các vị mong hãy cho chú thể duyệt Để hắn rời đi Sau này nếu như các người gặp được Một đánh mương giết tao tuyệt tối không hỏi đến Đám người gật đầu Xem như cho Lê Bạch mặt mũi Cảm ơn Lê vạch cảm kích Sau đó nhìn chầm chầm Dương Phi Còn chưa cuối đi Dương Phi đứng dậy khôn đốn chạy trốn Chỉ là hận ý trong ánh mắt kia Không thể nào che giấu được Lương Hồng nói: "Lẽ đội trưởng, nói thật những năm qua người đã bị bọn hắn lên lụy rồi." Đề Bạch Sôi tái nói: "Không có cái gì gọi là lên lụy hay không lên lụy, về khu tập trung yếu loạn Tao vẫn sẽ đến." Lương Hồng hỏi chấm: "Có mẹ nó người điên à?" Hôm sau, sáng sớm, trời qua một buổi tối thu giòn, Mùi máu tươi đã nhẹ hơn rất nhiều Ở tường ngoài Lâm Phạm chắp tay sau lưng giống như lãnh đạo Chỉ chỉ cho trò từ ngoài Đồng thời một đám người đi theo phía sau Khi chất lãnh đạo tự nhiên sinh ra Lão chú à Người nhìn tường ngoài bọn ta cần phải Cài tạo cái gì đi chứ Mới có thể ngăn cản dĩ thú sông lên Lâm Phạm ngờ đầu lên quan sát Vẫn không thể nào nghĩ ra cách nào Nghĩ không do chủ Thế Thừa lắc đầu Nếu như ta có thể nghĩ ra Trước đó cũng đang nghĩ ra được rồi Thật sự là cháu có cách nào Lục Sơn nói Ta cảm thấy lòng cao thêm cũng không thể Đáng người đồng loạt nhìn về phía Lục Sơn Không có nói gì Nhưng dường như vừa nói Vừa nói rất nhiều Tự như đang nói Câu trả lời thông minh đến vậy Rốt cuộc làm sao có thể nghĩ ra được Lục Sơn cười không lộ rằng Ý rất rõ ràng Đây chính là ý nghĩ của ta Lục dịnh đỡ chán Cảm thấy lời lão ca của mình nói thật sự quá mất mặt Cái này nói so với không nói gì Khác nhau đâu chứ Nhưng ai ai cũng biết Cao thêm là chuyện tốt Nhưng tình huống bây giờ khó có thể làm được Lâm Phạm cùng đoàn người đi đến tường thành bên ngoài Xung quanh là người sống sót bận rộn Tất cả đều nhìn Lâm Phạm với ánh mắt sùng bái Tôn kính Rõ ràng trong lòng bọn hắn Lâm Phạm đã bắt đầu trở thành thần bảo vệ Của tường giao rồi Của khu tập trung rồi Kiến trúc tường ngoài trước mắt vô cùng hoang phế Tất cả mọi người đều đang tự tìm kiếm Gia sản của mình Nhìn xem có thể dùng được gì hay không Khu tập trung của chúng ta có tất cả bao nhiêu người Lâm Phạm hỏi Lão Chủ nói Mấy năm trước khu tập trung có mấy vạn người Sau này thì chết đi nhiều Bây giờ thì chắc hẳn là khoảng 3.000 người Không còn đông đúc như trước nữa Khu tập trung gỡ nhỏ không có bất cứ lực hấp dẫn nào cả Chỉ cần có cơ hội có thể đi Người sống sót nhất định sẽ đi Đến khu tập trung lớn hơn Để sinh sống Tuy ở đó sinh hoạt khổ cực nhưng lại an toàn Lâm Phàm gật đầu nói Bây giờ nơi này đã bị hủy diệt tụng ngữ nói không phá thì không say Phá rồi thì lập lại Các người cảm thấy nơi này nên làm sao mới có thể phát triển tốt hơn Vấn đề này thật sự đang làm khó cho bọn họ Hoàng Hải nói ta có một ý nghĩ không được chín chắn lắm Không biết có thể làm được hay không Người nói đi Lâm Phạm mong đợi Đám người kiếm củi đốt lửa Tất cả đang vận động đầu óc nhỏ của mình Nhất định so với một mình hẳn nghĩ Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Từ sau khi ta đến đây Ta có nghiên cứu về thực địa ở đây Cũng từng suy nghĩ qua Sử dụng thổ địa không hợp lý Đất để trồng trọt lương thực quá ít Ta cảm thấy cái này nên mở rộng ra Diện tích trồng trọt lớn hơn Đảm bảo lương thực ổn định Hoàng Hải nói ra ý nghĩ trong lòng mình Ừ, đồ ăn là thứ quan trọng để sinh tồn trong tận thế Ta cảm thấy rất đúng Đâm Phạm Tán Thành nói Tâm tình Hoàng Hải kích động Hắn ta cảm thấy khu tập trung miếu loạn Thật sự là quá đúng đắn Nếu như ở khu tập trung khác Tầng quản lý cao có ai quản đến những chuyện này chứ Chỉ cần đủ cho bọn họ ăn là được Những người khác thì để bọn hắn tự sinh tự diệt đi Ở nơi này Hắn ta thấy được hy vọng phát triển Hoàng Hải nói tiếp Nếu như có thể quà thật mở rộng trồng trọt Ta cho rằng cần đến Thành thị lấy thêm nhiều phân hóa học về Chất lượng của phân hóa học được đảm bảo lâu dài Chỉ cần bảo quản tốt 10 năm hay 20 năm đều hữu dụng Các loại phân hóa học Như là phân ure, phốt phát axit sulfuric, ca các loại Ở trong kho hàng khô giáo Hoàn toàn có thể cất giữ được 20 năm Khuyết điểm duy nhất chính là Bị bón cục thôi Đột nhiên như thứ này Nhất định không có ảnh hưởng gì Được, những cái này Gần đây đều sẽ được sắp xếp Lâm Phàm trả lời Sau đó đám người nói chuyện với nhau Đã nghe ra được Lâm Phàm thật sự muốn phát triển Khu tập trung yếu loạn Nghĩ đến chuyện xây dựng nơi này thành Khu tập trung sinh sống tốt nhất Còn cả hạt giống nữa Các loại hạt giống rau quả đều có thể mang về Mặc dù đã từng bảo quản qua Nhưng cũng sẽ có cá lọt lưới Cũng chỉ cần có đủ nhiều hạt giống Thì nhất định có thể nảy mầm Được, không thành vấn đề Chỉ cần có chỗ tốt cho sự phát triển của khu tập trung Tất cả đường tiếp thu Nói sống như lời này Hoàng Hải không nói thêm gì nữa Hắn ta làm nông nghiệp Đó là sở trường của hắn ta Lão chùa à, kiến trúc ở tường trong 3.000 người ở lại có đủ nơi ở hay không Lâm Phạm hỏi Lão chú nói Đủ thì nhất định là đủ Người sống sót bây giờ Phần lớn đều là một nhà ba người Hoặc là hai người Trên trúc với nhau ở trong một căn phòng Tuyệt đối không thành vấn đề Nói xong, hắn ta trừng mắt nhìn lâm Phàm Không phải ngươi định để bọn họ Không sai Nếu muốn phát triển, đồ ăn là thứ nhất Đoàn kết là thứ hai Nhân khẩu là thứ ba Muốn đoàn kết nhất trí thì phải để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng Để cho bọn hắn biết an nguy của khu tập trung này Cũng thuộc về bổn phận bọn hắn Chỉ có như vậy Mọi người mới có thể đoàn kết Mới có thể cùng nhau sáng lập lên một khu tập trung tốt hơn Cơn này áp lực có quá lớn hay không? Áp lực, có áp lực được gì chứ? Nhiều người như vậy, mọi người chia nhau một phần áp lực, chẳng phải không còn áp lực nữa hay sao? Chủ thế thở nhay nhay mắt, có chút hoàng màng, động não một chút. Ồ, cái này nghĩ đi nghĩ lại, sao lại cảm thấy có lý vậy nhỉ? Nguyên nhân khiến lầm phạm nghĩ như vậy, chính là vì chống cựu dĩ thú tiến công. Những người sống sót bình thường kia, từ e ngại trở nên dũng cảm, từ đầu đến cuối đều cố gắng đọa sức, Có lẽ bọn hắn biết, chỉ cần cố gắng là có thể sống sót, nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người có thể nói bọn hắn không có tinh thần phấn đấu hay không? Nhất định là có. Chẳng qua khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đều không nhìn thấy hy vọng. Khi con đường đi lên hoàn toàn bị phong tỏa, ý nghĩ phấn đấu nhất định đã bị trồn sống. Bởi vậy, hắn tỉnh nguyện mở ra con đường phát triển cho bọn họ, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy cố gắng thì tương lai sẽ có hồi báo. Nếu như vẫn loàn quán như lúc trước, hắn cũng chỉ bất lực. Trần lão à? Ồ, ở đây. Trần lão, ta quyết định giữ lại một nơi để cho người dạy học, trẻ nhỏ không thể nào không có tri thức được. Người lựa chọn một số những người sống sót bình thường, có một ít năng lực dạy học để cho bọn hắn làm giáo viên. Ồ, cái này rất tốt. Hai mắt lão Trần sáng lên, đến số tuổi của hắn ta, vô cùng hy vọng có thể truyền thừa văn minh của nhân loại chỉ là trước kia không có ai coi trọng những chuyện này. Hắn ta chỉ có thể dùng đồ ăn để hấp dẫn trẻ nhỏ, truyền thụ tri thức cho bọn chúng. Lã Vương, Vương đại bảo. Đến ngày đây, đến ngày. Vương Tuyền, Vương đại bảo đáp lại. Ta người phụ trách đại lý xe, chủ tính tất cả xe cộ trong khu tập trung, thống nhất về tay khu tập trung quản lý. Lúc có người muốn ra ngoài săn giết dị thú Cần phải đăng ký ở chỗ các người Lâm Phạm trả lời Lâm Phạm nói Đã rõ Lào Vương và Vương Đại Bảo Tràn đầy phấn khởi Vô cùng dứt khoát Không ngờ lắc mình biến hóa Cũng có thể quản lý chuyện đó Lâm Phạm sắp xếp rất nhiều chuyện Tiến hành cải cách triệt để đối với toàn bộ khu tập trung Nhưng thứ chưa kia hoàn toàn bị lật đổ Chế định quy củ một lần nữa Đạo trù nghe Nghe thấy đạo lý rõ ràng Chỉ cần là lật đổ thẳng thắn như vậy Khiến hắn ta cảm thấy Những thứ trước kia giống như là rác rưỡi vậy Cái này khiến hắn ta có một loại cảm giác Bị thường nhạt nhạt Lão chú à Hô Vừa rồi ngươi nghe rõ rồi chứ đã nghe rõ rồi Vậy thì tốt, ta nói ngươi phụ trách Sau này những chuyện này sẽ ra cho ngươi giám sát Hô chủ thể Thừa trưởng mắt Hoàn toàn hoang màng Khả lắm, miệng ngươi bla bla nửa ngày Cuối cùng lại muốn ta đi làm Ta bỏ ra làm trưởng quỹ là muốn được nhẹ nhàng Bây giờ ngươi lại ném cho ta làm trưởng quỹ Vậy ta tặng vị trí Người quản lý cho người Kết quả sau cùng chính là tự chuốc lấy nhục nhã lại khiến mình thêm phiền phức xảo Lâm Phạm không cho lão trù cơ hội Nói tiếc Tập hợp tất cả mọi người lại Ta muốn mở một buổi diễn thuyết không lâu lắm Ta muốn nói cho bọn hắn biết Lâm Phàm ta đã đến thì chính là thanh thiên đến Chủ thế thử chấm hỏi Lời này nhìn có vẻ không có nói gì hắn ta Nhưng lại đang phê bình hắn ta khắp chỗ Lạ lạ Lúc này Sau khi phát đi thông báo Tất cả những người sống sót trong khu tập trung Đều bắt đầu tụ lại Tất cả mọi người đều rất khó hiểu Không biết có chuyện gì Trải qua dĩ thúi chiều Trong lòng bọn họ đều rất kìm nén Có những người từng quen đều đã chết rồi Loại cảm giác này khiến cho mặt hắn Bắt đầu tuyệt vọng về tương lai sinh hoạt ở tường ngoài Là nơi duy nhất bọn hắn có thể trú ngụ Nhưng bây giờ thì sao Tất cả đều đã tan thành mấy khói Bị dị thú trả đạp đến hoang tàn Bọn hắn không biết tương lai Sẽ như thế nào Đám người trùng trùng điệp điệp theo thứ tự Tụ tập ở bên ngoài tường trong Ngày sau đó bọn hắn nhìn thấy Một bóng người xuất hiện ở trên tường thành Những người trải qua đôi kháng với dị thú đều biết vị này chính là cường giảng Mạnh nhất của khu tập trùng Giống như là hỏa thần Giết dị thú không trường một banh giáp nào Các vị, xin chào mọi người. Có người biết ta, có người không biết ta. Ở chỗ này, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Lâm Phạm. Nói ngắn gọn, sau này chính là người quản lý của nơi này. Loại tin thức này cũng không khiến mọi người kinh ngạc. Theo như bọn hắn nghĩ, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao thì Lâm Phạm mạnh như vậy, có thể đứng dưới người khác. Cho dù Chu Thế Thừa không muốn lùi xuống, cũng phải làm. Nhưng như lời tiếp theo, lại khiến cho đáng người kinh ngạc. Tận thế 10 năm, dễ dội trong tuyệt vọng Đau đớn như vậy ta có thể hiểu được Cũng có thể cảm nhận được Chúng ta tình nguyện trở thành kẻ đáng thương trong tận thế sao Nhất định là không Bởi vì chúng ta là người Chúng ta vĩnh viễn tràn ngập hy vọng ở tương lai Vĩnh viễn đều đang trên con đường đấu tranh vào lúc chống cự dị thú Chúng ta đã hy sinh rất nhiều người Nhưng chúng ta vẫn giữ vững gia viên của chúng ta Ta cũng đã nhìn thấy tinh thần dũng cảm Cố gắng của mọi người Cho nên ta quyết định Tường ngoài sẽ không còn là nơi ở của bất cứ ai nữa Bắt đầu mở rộng diện tích để trông trọt Còn các người sẽ chuyển vào tường trong Ở cùng với chúng ta Vừa giất lời Đám người rối loạn tưng bừng Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn qua lâm Phàm Thậm chí còn vuốt đầu, vuốt mặt Muốn khiến bản thân tỉnh tháo lại Làm mơ Đây đã đang mơ đi sự Xin hỏi là thật sao Có người nức nở hỏi Lâm phàng kiên định nói Đương như là thật Hả? Trong trước mắt hiện trường Liên tục phát ra tiếng hoàn hồ Tất cả mọi người xôi trào Cái này theo bọn hắn nghĩ chính là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi Thậm chí bọn hắn không hề suy nghĩ đến Vào giờ phút này Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía lâm Phàm Trong ánh mắt tràn đầy biết ơn Cảm kích, sủng mái, kính nẻ Lâm phạm vô cùng hưởng thụ ánh mắt như vậy Không quan tâm là ai Đều như vậy Đây chính là khi bản thân có thực lực rồi Dựa vào thực lực mà thay đổi Từ đó đạt được sự cảm kích của người khác Lâm Phạm dơ tay lên Đám người vô cùng nghe lời Và giữ yên lặng Từng đôi mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm Phạm Ta hy vọng mọi người còn đều có thể Tràn ngập hy vọng vào tương lai Khu tập trung của chúng ta mặc dù nhỏ yếu Nhưng ta tin tưởng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực Cùng nhau cố gắng Nhất định có thể giúp khu tập trung yếu loàn Đi lên đỉnh cao Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao Đám người hoàn hồ Tất cả tâm tình tiêu cực đều tan biến Trong lòng chỉ còn tràn ngập hy vọng và vui sướng Lâm Phạm hãy rơi tay lên Đoàn người yên tĩnh lại Lão Chủ đã nói với ta Giác tình giả và liệp sát giả ở Trong khu tập trung chúng ta quá ít Hy vọng có thể mời chào bên ngoài đến một chút Nhưng ta đã từ chối Số lượng nhân khẩu trong khu tập trung chúng ta không ít Tất cả mọi người cố cố gắng quyết tâm đứng lên Chỉ là khổ vì không có cơ hội Không có cách nào Nhưng bây giờ cơ hội đến rồi ta quyết định bồi dưỡng người một nhà trong khu tập trung của chúng ta giác tình giả và liệp sát giả không còn là mơ tưởng nữa mà sẽ thành sự thật chỉ cần mọi phương diện đều phù hợp thì sẽ bồi dưỡng các người có lòng tin hay không lầm phạm sơ nằm đấm đền kêu gào chỉ trong lốc lát hiện trường yên tĩnh nháy mắt như nổi hơn nổi tung hoàn toàn xôi trào có người kích động đến hồn mề có người kích động đến nhảy cẫm lên Đây là tin tức bọn hắn có thể nghe được sao Đây là đại ngộ bọn hắn có thể Hưởng được sao Có, có, có Vào giờ phút này Tất cả mọi người đều điên quầng hào thét Trong lòng bọn họ Lâm phàm tự như là thần Minh Thần mình xuất hiện trong lúc tăm tối nhất Chỉ dẫn bọn hắn đi lên tương lai tràn ngập hy vọng Lão chủ đứng bên cạnh Về mặt hoang mang Đầu đầy dấu chấm hỏi Ta từng nói à Nhưng mà đúng ra đừng nói ra Mấy câu này thật sự là điều động được tâm tình của mọi người. Có lẽ lúc này, lực ngưng tụ ở trong lòng mọi người trong khu tập trung yếu loàn đều đã đạt đến mức cao nhất. Ý trí chiến đấu của vương đại bảo sục sôi, nắm chặt tay thành nắm đấm, nhất định phải cố gắng, nhất định phải xông pha khói lửa vì lâm ca. Hàn ta dường như nhìn thấy, khu tập trung yếu loàn đang giữ trái trong ngọn lửa hy vọng. Đây không phải là khu tập trung yếu loàn âm mù từ khí như lúc trước. Tuy rằng con đường này không dễ đi nhưng hắn ta tình nguyện vì con đường này mà bỏ ra xương máu. Không oán không hối. Lục chiến đấu tuyệt vọng sau khi kết thúc chiến đấu là hy vọng. Tuyệt vọng và hy vọng cùng nhau ập đến mãnh liệt quá mạnh mẽ. Lầm phạm nhìn đám người đang gieo họ trước mặt trong khoảng thời gian đi đến thế giới này. Lúc này hắn ta bắt đầu chính thức tiến về phía tương lai. Sẽ lấy khu tập trung yếu là làm cơ sở Vẽ lên truyền kỳ cuộc sống của hắn ngay khi lấy được hệ thống Hắn đã biết Cuộc sống của mình tuyệt đối không thể không có một chút tiếng tăm gì Nhất định phải rời sống nấp biển Làm ra một phần sự nghiệp vĩ đại cho bản thân Cái gì gọi là vĩ đại Hắn muốn để cho tất cả mọi người đều biết hắn Xem hắn như trụ cổ tinh thần Lãnh tụ tinh thần Khi hắn không có ở đây Tất cả mọi người đều sẽ hoảng hốt Tất cả mọi người sẽ không có ai giúp đỡ Chỉ cần có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn Vô số người sẽ an tâm Hắn vẫn còn ở đó Chúng ta không sợ Bài nềm Khu tập trung yêu loạn Cao học lương dẫn theo thế tử của mình Đi vào trong phòng ngủ Ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi thứ Dường, đẹp, trăn, tủ quần áo các loại Những thứ này trong thời kỳ hòa bình Cũng chẳng là cái gì cả Nhưng bây giờ tận thế, những thứ đổi vật trước kia vô cùng bình thường, bây giờ lại trở thành nên cực kỳ xa xôi. Thầy tụ ạ, tao không muốn nằm mơ chứ, cần tắt tao một cái đi. Rõ ràng đã đi vào trong nhà, nhưng đối với Cao Học Lương mà nói, hắn ta vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mộng ảo, giống như đang nằm mơ vậy. Ai ở đâu quá? Không phải nằm mơ, tất cả không phải là mơ. Cao Học Lương hưng phấn hồ lên, đối nhiên nhảo lên giường, lăn lụn trên chăn đẹp mềm mại. Đầu vùi vào trong chẳng Hii một hơi thật sâu Đó là một mùi hương xa lạ Mà thân quen Nước mắt không nhịn được chảy ra Làm ứt cả trắng đẹp Thế tử à Bộ giống của chúng ta mới bắt đầu Thật sự đã bắt đầu rồi Cào học lường quay đầu Trong ánh mắt tràn ngập hy vọng mới ừ. Thế tử của hắn cũng gật đầu Trong hông mắt cũng ẩm ướt Thế tử à Hắn nói khu tập trung của chúng ta thiếu người Ta thấy không bằng chúng ta tạo người đi Vào một viên gạch xây dựng tương lai cho tường già cũng hiế một phần sức lực của chúng ta người cảm thấy thế nào cảo học lương và thế từ quen biết nhau sau tận thế hắn ta cứu được từ trong tay những người khác mãi cho đến hôm nay bọn hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ còn bởi vì bọn họ không muốn không muốn để chó đới nhỏ bị tận thế tàn phá không muốn để cho đ đứa nhỏ vừa ra đời đã phải trải qua cuộc sống khó khăn từ đó đối mặt với tận thế hỏng bé đến cực hạn Thề tử hơi đỏ mặt Vô cùng thẹn thùng Đáng ghét Lâm Phạm đứng trên ban công Lắng nghe tiếng hoan hô từ xung quanh chuyển đến tay của mình Từng tiếng gieo họ ẩn chứa kích động Cảm giác hương phấn Đồng thời còn có vài tiếng động Có vẻ hơi kỳ quái Chẩm thấp, một ngàn Giống như là máy đóng cọc vậy Theo lý thuyết Sau khi dị thú tiến công vào khu tập trung Vốn nên âm u tràn đầy tử khí Không khí vô cùng đè nén Nhưng lúc này Tình cảnh ở khu tập trung rõ ràng không phải vậy <cười> Thật là tốt Lâm Phạm cảm thán Khu tập trung bảo phòng Trên tường ngoài đen kịt Một ánh lửa yếu ớt xuôi đi bóng tối xung quanh Đang chết Thật đó đáng chết Lê Bạch ta nhất định phải tìm người báo thủ Dường phì bị chặt đến một cánh tay Cực cực khổ khổ Tránh né đủ mọi loại nguy hiểm Đi đến khu thẩm trung bảng phòng Hắn ta không biết nên đi đến đâu Nghĩ tới nghĩ lùi Nơi mà hắn ta có thể nghĩ chỉ có nơi này Vết thường được bong bó đơn giản Nhưng không có thuốc men trị liệu Rất dễ bị nhiễm trùng Cẩm miếng sắt được lung đỏ Cắn rằng đột nhiên ấn mách miếng sắt vào nơi cổ tay bị chặt đứt Nơi bị chạm vào lập tức bốc ra khói trắng Dường phì cắn chặt rằng Trừng mắt Trên trán lập tức phủ đầy mồ hôi Cô nén cảm giác đau đớn kịch liệt Biến nó thành oán hận vô tận chôn ở sâu trong lòng Xử lý xong vết thường Dường phí yếu ớt thở hồng học Hắn ta biết với tình hình trước mắt Dã ngoại cũng không phải nơi hắn ta có thể sinh sống Nhất định phải tìm đến khu tập trung mới Hừng dường, miếu loạn Đều không phải mục tiêu của hắn ta Ngay sau đó hắn ta nghĩ đến Khu tập trung hoài phổ chưởng 148, âm mực không cam lòng, khó chịu, hỏng mét bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, Lâm Phàm giống như ném đi trước trưởng quý, không hề để ý đến những chuyện khác. Dù sao thì chuyện đi sắp xếp đều đã làm rồi, có lão Chu trông coi là được. Gọi Trần Quân tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục của thiết bố sàm giúp hắn. Đối với chuyện này, Trần Quân khẳng định là làm không biết mệt, thản nhiên tiếp nhận. Theo Trần Quân, đánh người thật sự rất thoải mái. Có loại cảm giác thoải mái không nói thành lời Dùng sức Tiếp tục dùng sức đi Lâm Phạm vô cùng hưởng thụ loại cảm giác bị đánh này Khi trần quân gia lực đánh giả Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Khí ở trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu Phương pháp tu luyện bên trong Nội dưỡng hoàn đan công này Quả thật là rất khả thi Mỗi lần bị đánh Máu ở trong cơ thể sẽ chấn động Đồng thời sẽ có tác dụng của luồng khí này Một loại công hiệu bảo vệ Hóa giải cung kích đánh vào Giảm đi tổn thương với cơ thể Đạt đến tình trạng thân thể kiên cố Được Trần quần ngào ngào gào thét Cái gì cũng không nghĩ Chỉ điên quẩm vung gậy đánh Theo lầm Phàm Theo tình hình thấy Độ thuần thục của thiết bố sàng Đến mắc cấp Chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi Chờ tu luyện độ thuần thục rồi Hắn muốn tìm xem dị thú cấp bà Thích trốn ở chỗ nào Đẳng cấp tăng lên Thuộc tính 3 triệu tăng lên Điều này rất quan trọng Hồ Tập Trung Kim Lăng Thôi trường đã phân tích ra rồi Lạc thầy Điệp vô cùng nghiêm túc Đồng thời trong vẻ mặt cũng có hiện lên sự khiếp sợ Khi biết được số liệu Trái tim của nàng không nhịn được Mà đập thỉnh Thịch Lão giả nói Hỏi đi Lạc thầy Điệp nói Căn cứ theo phân tích của chuyên gia nghiên cứu Con gì thú ếch trâu lột da kia Có DNA hoàn toàn phù hợp với nhân loại Lão giả nghe thấy vậy Đột nhiên nhíu mày Ý của người là Con dị thú kia là người biến dị à Hơn nữa còn một nơi nào đó Có ai đang dùng người làm thí nghiệm à Đồng thời trận dị thú triều nhằm vào khu tập trung kim lăng chúng ta Cũng có thể là cô ý Thủi trưởng Ta cảm thấy đúng là như vậy Lạc thải điệp nói Tất cả cứ đại sự thật lên tiếng Bây giờ sự thật đã bệnh ra trước mắt Số liệu không thể lừa người Lão già hiếp mắt Tuy rằng đã cao tuổi Nhưng ánh mắt sáng ngờ có thần Hàn tài biết mặc kệ thời điểm nào kẻ giã tâm sẽ không buông bỏ giã tâm của mình cho dù là trong tận thế cũng vậy miễn là còn sống thì sẽ muốn không chế mặc kệ lúc nào hoàn cảnh gì mục tiêu của kẻ xã tâm mãi mãi chỉ có một đó chính là không chế thế giới nắm toàn bộ thế giới trong tay bây giờ có rất nhiều khô tập trung nhưng không phải khu tập trung nào cũng xem việc khôi phục cuộc sống nhân loại mà cố gắng mà là dựa vào sự tồn tại của dị thú Áp chế, không chế người sống Một tổ chức bí ẩn 10 năm dài đằng đặc kia Vẫn luôn không lộ mặt ra trước mặt người đời Bây giờ có được thành quả Cho nên bắt đầu thử sao Hay là nói một vài chuyện nào đó đã từng xảy ra Cũng là do tổ chức này Đứng đằng sau lưng tạo ra Chẳng biết tại sao Sau khi biết loại di thú kia Là do người biến thành sâu trong lòng hắn ta vô cùng lo lắng Mà loại lo lắng này Khi vẫn chưa làm rõ được mục đích của đối phương Vẫn luôn dần dần lớn thêm Tràng vàng tối Tù luyện tăng độ thuần thục kết thúc Lâm Phạm đi đến tờ ngoài xem xét tình hình Bây giờ khu tờ ngoài Bạch phế đại hừng Triển khai cải cách Những người xấu xót đang tràn ngập nhiệt huyết Tất cả mọi người đang dọn dẹp rác rời trên mặt đất Lều chạy sụp đổ xong góc hẻo lánh Đồng thời Lâm Phàm cũng lập ra mấy quy củ Một Không được tổn thương lẫn nhau Người vi phạm sẽ bị trừng trị Có khả năng không được ở lại trong tường trong Chỉ có thể ở tường ngoài Kẻ vi phạm nghiêm trọng có thể bị trực tiếp đuổi ra khỏi Khu tập trung miếu loàn Hai, không được trộn cắp Dùng manh lới, ngồi mát ăn bát vàng Thật sự chỉ có hai điều Thổng tục, dễ hiểu Không có gì cong cong vẹo vẹo Đối với người sống sót bây giờ Bọn hắn đã thấy hy vọng Nếu như bởi vì vi phạm sai lầm mà bị chặt đứt hy vọng sống Đối với bọn hai mặt nói Cái này còn khó chịu hơn giết chết bọn hắn Sau khi khu vực này được dọn dẹp sạch sẽ Bắt đầu khai hoang trồng trọt Khi Lâm Phàm đi lại Những người sống sót nhìn thấy Lâm Phàm Lập tức dừng mọi chuyện trong tay lại Tôn kính, cung kính chào hỏi Đối mặt với sự ân cần hỏi thăm như vậy Lâm Phàm mìm cười gật đầu nói Các người vất vả rồi Cái này đối với những người sống sót bình thường mà nói Chính là một loại cổ vũ lớn làng Toàn thân tràn ngập sức lực Hắn thật là người quản lý, phải thỉnh thoảng đi ra ngoài lượn một chút, lộ mặt một chút, để cho bọn hắn hiểu rằng, chuyện các người làm, ta đều nhìn thấy. Chỉ cần các người cố gắng, nhất định sẽ được ta coi trọng. Hết tập 11, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, xem subscribe, comment qua ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.